Áp Ma cũng đi làm chương 87 khi Áp Ma đại nhân nằm vùng thì về trưởng quỳ xuống không được nhúc nhích. Áp Ma đại nhân phân phó sau đó thì trưởng thì về trưởng thực sự ngoan ngoãn quỳ trạp trên mặt đất không hề nhúc nhích cho đến khi chủ nhân đêm hắn lành thành đệm thịt mà Áp Ma đại nhân thì lại dùng biển tập ký đặt trong cái tủ ngầm che lái lỗ hổng bay trên tường kia tránh cho thì về trưởng phát hiện biển kỳ quái trong đó 5 phút sau bảng hiển thị của thang máy gốc cuộc hiện ra tầng 100, cũng là tầng cao nhất khi cửa thang máy mở ra cả nhóm liền thái bên ngoài cửa là hành lang đại sảnh huy hoàng đàn bước sám chân phạm nhân nhìn vào nhắc lượng cho rằng đã đến tầng một trang nhưng ấp ma đại nhân và ma phượng đều hiểu rõ rằng bọn họ đã di chuyển tới một giới hạn không gian trật hẹp khác do ai đó tẩm lực chế tạo ra không gian này vô cùng bí mật cho dù là ma giới hay thiên giới đều không thể tìm đấy cô nàng đón tiếp khách ở cửa nát mặt mỉm cười kính cẩn cúi đầu chờ bọn họ Các ma nhẹ đại nhân thúc hai tay vào túi áo thật xấu hổ tiểu thư tùy tùng của tôi tưởng thân máy hỏng nên đã đặt vỡ lộ thủng bên trên phí sửa chữa xin cứ ghi tên tôi xin ngài cứ yên tâm về bị máy chúng tôi đã tự trí ổn khỏi xin mời đi bên này. Cô nàng tiếp tâm dùng một người nghề nghiệp tiêu chuẩn mà đón biết bọn họ. Rõ ràng cô nàng cũng không phải là người đi. Khi vừa đi qua người cô nàng, ác ma đại nhân liền phân biệt được chủng tộc của cô nàng chính là tinh linh. Một loại tiểu yêu tinh sống ở tầng cuối cùng của thiên giới. Nhưng hương vị trên người cô ta cũng không ổn lắm. Không biết đã bị tiêm, nhiễm mùi máu tươi từ nơi Nà, nào có điều cũng may khi cô nàng không phải là người pháp lực cách kém khiến cô ta không thể nào nhận ra thân phận thực sự của các ma đại nhân và tùy tùng ma khuyển ở trước mặt mình theo trong cô nàng tiếp tăng quân ngũ bước vào đài sảnh trắng lè cảm trụ toàn đá cảm thạch chỉ là một khu vực trước cửa thôi cũng đã khiến cho người ta có cảm giác rộng lớn vô cùng Cùng lúc với thời điểm thì về trưởng kinh ngạc tháng tháng Ác ma đại nhân đã nhận ra phong cách trao hoàng đặc biệt này Chính là sở thức của đám người thiên giới kia Cô nàng Diếp Tân đưa ác ma đại nhân lên kiếp Trước một chiếc xe đặc biệt, Một chiếc xe điện có bốn chỗ ngồi Lò chạy trên đường ray không có mái che Trên đầy sảnh bờ bọn họ ngồi lên Quái lạ bên trong tòa nhà to lớn này Thế nhưng lại cần chế tạo đường ray cho xe con Kiểu dám của xe điện cũng tương tự với xe ngựa của châu Âu vào những năm 80 chẳng qua là hoạt động dựa vào bình ắc quy mà thôi Ta không tìm được Nhưng thế cái này thật sự quá kinh người Bọn họ làm cách nào được phải chứ Thì vị trưởng hết sức kinh ngạc với đại sảnh nhìn dường như không hề có điểm cuối Đúng như các vị chứng kiến, các vị sắp từng nhìn thấy kỳ tích, hoang ngay ấy với mộng tuyền, hoang ngay ý kiến Đại Thiên Sứ Trưởng Vĩ Đại Mã Tử Lạc. Lời nói của cô nàng Tiếp tăng bắt đầu trở nên quái gì, cô ta kéo tay quay xuống, phát điện liền trầm rãi mang theo cả cô ta và nhóm người ác ma đại nhân chạy về phía đường trai vô tận trong đại sảnh. Mọi vị trí ở bên trong tòa nhà này hoàn toàn là kiệt tác của không gian bị bóp, bóp néo dọc theo đường đi Bọn họ đi qua chừng vài km chiều dài đại sản lộng lãi Lại đi đến bên trong khu hoa viên giống y như thật Cảnh quan xung quanh càng ngày càng có xu hướng giống thế giới Nếu không cảnh nhận không gian xung quanh Ác đại nhân thực sự cho rằng mình đã đi tới thiên giới rồi Mà thì về trưởng thì lại chỉ biết 8 hắn cao động nơi này ma quyển không tỏ thái đổi gì Đối với hắn là nói đây thế thật là bảy rập của thế giới nhìn hắn như bất động Nhưng kỳ thực cả thân thể đều đang ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu Máu của hắn đang dâng trào khác theo đối với việc chiến đấu Ước chừng khoảng 40 phút sau gia đình rút cuộc dừng lại gần một khu nhà thờ mang không cách gian nghiêm ánh sáng ở đây sợ ràng u ám hơn rất nhiều trên thạch thích trù sụa thật sự chỉ đốt như nhất một ngọn nấy thì về trưởng thấy vậy liền lái ra một cái đàn biên nhỏ ở trước ngực dẫn đường cho quân tư vũ các vị. Vì về phía trước chính là phòng khách của mã tổ lạp đại nhân. tôi chỉ có thể đưa các vị tới đây. cô nàng tiếp tân cúi đầu nói. lại nói vị mã tổ lạp đại nhân mà cô ta nói tới, lây lịch thực sự do ra còn xưa cũ hơn cả. áp ma đại nhân. trước khi áp ma đại nhân còn chưa ra đời, mã tổ lạp đã dùng thân phận thiên sứ khủng bố mà nổi danh tại thiên ma nhị giới rồi. việc cô ta đưa những người áp ma đại nhân tới gặp mã tổ lạp cũng cho thấy hiện tại Mộng Tuyền và Thiên Tứ cùng bố cải phận bội của thiên giới đã thiết lập quan hệ. Mà thời điểm cái nơi Mộng Tuyền quỷ tham Ma bát kia ở nhân gian tìm kiếm đồng bọn để hợp tác như thế nào là tìm tới quốc vương điện hạ của đất Lan huy nhĩ, A Ma đại nhân thật đáng tiếc mà. A Ma đại nhân tuy rằng không muốn tham gia vào chuyện phá hoại thiên giới nhưng hiện tại cũng không thể tránh được việc bị lôi vào thì vị trưởng và mơ kiểu 1 trước một sau đưa quân tư vụ đi đến cửa chính của nhà thờ cửa chính của nhà thờ được xây dựng theo kiến trúc gothic mà ước chừng cũng cao đến mấy chục thước nhưng là cái này dường như được lắp ráp thiết bị tự động khi bọn hắn tới dần cửa chính liền tự động từ từ mở ra tình hình bên trong khiến át này nạn nhân cũng cảm thấy thút hứng thú cái khiến vụ yêu hứng thú kia cương nhiên là một cuộn nước u tối linh thần ở phụ cận đè ép khiến cho đàn viên của thị vệ trưởng không thể hoạt động mà trong vùng nước lại chậm rãi truyền đến tiếng trèo thuyền một chút ánh đèn yếu ớt cũng theo đó mà tới gần đó là một con thuyền tương tự với thuyền của nhỏ tên sạo của người venic, mũi thuyền treo một ngọn đàm hình hoa lân chuông, treo thuyền làm triệu thuyền là một người đàn ông mặt óng tròn, bởi vì ánh trăng u tối mà không thể nhìn rõ mặt, hắn khẩn khang giọng nói với ác ma đại nhân là quốc vương của đức lang hy nhĩ sao xin mời lên thuyền. Đây này chính là phòng khách của ông Hồng Tuyền các ngươi Ác đại nhân của dùng loại khẩu khí không phi nhẫn Giống như của công tử bầu hỏi Đây là cái thứ quái gì Tóm lại là các ngươi đang làm cái trò quỷ gì vậy Xin mời lên thuyền để tôi từ từ giải thích rõ nguyên nhân cho ngài Người trèo thuyền đưa thuyền kê sát chỗ bọn họ đang đứng Để bọn họ nhảy lên thuyền Xung quanh thật sự quá mờ mịch sau khi nhảy liên thường cũng chỉ có thể nhìn được sự vật ở một khoảng cách rất ngắn quanh mình nếu tầm nếu phóng tầm mắt xa hơn một chút thứ duy nhất hiện ra cũng chỉ có màu đen hát án của mặt nước mà thôi ác mai đại nhân dựa vào chỗ ngồi mềm mại ở đầu thuyền hơn là nói rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra này chẳng lẽ còn chưa phát hiện ra sao nơi đây không phải là nhân gian mà là thiên giới người chèo thuyền khàn giọng nói quốc vương ngài là con dân trên mặt đất do thiên sứ vị đại chọn lựa oai linh của thần có thể thông qua thánh giả trên mặt đất là ngài truyền bá đi ngài là con dân của thân thế giới do thần lựa chọn nói với vận cái gì vậy mai đã nhân mắng ít giả thần giả quỷ cho ta các ngươi rốt cuộc muốn gì ngài sẽ hiểu ngay lập tức Hàng năm âm của người chèo thiền vẫn không thả như trước, dường như đã liệu thành thói quen. khi nhỏ cuối cùng tiến vào khu vực sáng sủa, có một nguồn sáng rực rỡ từ đó trường tới, từ cạnh đá hình vành khuyên trong lễ đường, chiếu sáng cả khu vực xung quanh. Nhà đó có thể thấy được các thủy vực rộng, mênh mông, có vô số những chiếc thuyền nhỏ hình dạng giống nhau đang đi về phía đại lễ đường, giống hệt như đảo trường La Mã kia thì vệ trưởng đại nhân kinh ngạc đến không khép nổi miền ác mai đại nhân vì thế cũng không thể không làm mộ há to miền theo thế nhưng khi hắn nhìn rõ hành khách ngồi trên những chiếc thuyền nhỏ khác hắn mới tuấn thức kêu ra tiếng: đó là người giàu nhất thế giới xii x còn có tổng thống nước x còn có nhà khoa học được nhận giải Nobel x đó là Tại sao đạo diễn của chương trình Xuân Vãng cũng ở đây? Ông ta đến đây làm gì? Cha này tính làm cử tri cái rám Bây giờ là thời điểm để mọi người cùng xem xung Tiếp Vãng Hội Mặc dù nhận không được kêu lây Thế nhưng hàng nam ác mai đại nhân vẫn Kiên trì theo hết 4 tiếng Xuân, xuân vãn. Xuân Phản tên một chương trình cuối năm như kiểu táo quân. Ác ma đại nhân, ngày không bình tĩnh cái quái như vậy. Thưa bề hạ, có lẽ bởi ông ta có sức ảnh hưởng to lớn đi, thì bề trưởng nói, chờ chút, mộng tiền các ngươi sẽ không tính là dùng chương trình Xuân Phản để giúp mình thực hiện một ý tưởng quái vị nào đó đi. Ác ma đại nhân bất chợt nghĩ đến. Trên thực tế, thân năm, nội dung của Xuân Phản sẽ khiến tất cả các khúc Gia đông dân trên thế giới tiếp thu lời dạy bảo thiên liêng của đại thiên xứ trưởng ma tổ lạc vô trời thuyền âm hiểm cười lớn, vài cũng được cuối cùng cũng có điểm đột phá thời gian dành cho quảng cáo sạch đi chiều ít ít cũng sẽ thăm nhiều gọi danh sách tuyên truyền của các ngôi sao dùng tiểu khủng Đông Bắc ông ma nhân thoáng khái đã bắt quái rồi không mà tụ là bệnh nhân không thích mấy loại hình thức dân tục này. người triều thuyền nói chỉ có thể nói ác ma đại nhân hiện đang tiếp cận vào tổ chức tà giáo có quyền lực nhất trên thế giới. hơn nữa hắn còn có được trò tán truyền linh tinh cơ sở vẫn so với so ra còn vui hơn cả việc coi ảnh nóng. khi thuyền nhỏ tiến vào trung tâm thủy vật Nơi có đấu trường lớn được xây dựng trên một nước, nhóm người áp mai đại nhân cuối cùng cũng gặp được ánh nguồn ánh sáng rực rỡ, ánh sáng mạnh mẽ kia, ánh sáng trắng nhẹ đến mức làm cho người ta sinh ra sợ hãi, quan sáng đấy từ chúng người khổng lồ ở trung tâm đấu trường hình tròn. Không, không phải là thân hình to lớn của thiên sứ ánh sáng chói lợi phát ra từ trên thân thể thiên sứ kia tạo cho hắn một vẻ đẹp vừa trang nghiêng vừa mỹ lệ, không gì sánh được khiến cho tất cả những người có mặt ở đây đều bắt đầu không phiền nổi xúc động thậm chí có người ngoại quốc còn hai tay bắt hình hình chữ thập mặt đầy lề mà quỳ rạp xuống đất đọc thánh ca thì vị trưởng cũng nhìn không được mà nước mắng ngắn nước mắt dài không thể nghi ngờ thế giới đã dùng một bánh lớn, bánh lớn nho nhỏ của thế giới để tác động lên những người xung quanh, thuộc cảm nhiễm tâm linh. các đại nhân đương nhiên không bị ảnh hưởng. tỉnh mơ mà liếc nhìn ma quỷ một cái, hai người cũng lầm bùi dại vờ cảm động đến rơi nước mắt mà nửa quỳ xuống. khuôn mặt thiên khuôn mặt tay ma quỷ này luôn giống như một khối băng vốn là không có nhiều biểu cảm lắm để hắn giảm bù cái loại cảm xúc mắc hỏi này thực sự quá khó khăn hắn chỉ có thể rũ đầu xuống hướng người phía áp ma đại nhân mà quỳ lại ngoài trừ vũ yên đại nhân ra nó tuyệt đối sẽ không quỳ lại tôn sùng bất luận kẻ nào các con nhân của ta hiện tại các ngươi phụ phục bên chân ta tiếp nhận chỉ thị đến từ thần Các ngươi là thị tổ tạo ra tâm thế giới là các quá trụ của thế giới mới Thiên thứ cũng chính là mã tử lập đạn nhân theo như lời nói của người triều thuyền dùng không thấy thần thánh vô song mà bắt đầu bài thuyết giáo của hắn Mỗi câu mẫu chữ bị mang theo mai lực cực đại và sức cám dũ mê người Quả nhiên thiên thần một sự xa đọa lực sắc thương còn lớn hơn so với ác ma Nói tới Ất ma Đại Nhân, hắn hay xong cái này cũng giống như nghe hay Mươi mấy giờ tọa đàm sách thạch viên chức, cuối cùng kết luận hay Chữ vô nghĩa Thế nhưng thì về chữ lại hoàn toàn bị mê hoặc Dùng cùng mọi người đưa hai tay ra Gửi đi sự vui sướng chân thành, hoàn toàn bị tải não Bấm lại, ý mã tụ lạp là muốn mọi người lên tiền bạc tận lực đầu tư vào mộng tuyền dùng việc thực hiện cứu hạch tại trừ vĩ đại và việc cho phép những con dân thiên tài này tiến vào trạm cứu hộ mộng tuyền để tránh được đại kiếp khó khăn trở thành kẻ thống trị trong thế giới chỉ thị thứ nhất của mã thu lập chính là hiện tại để mọi người chuyển giao tiền vốn và quyền lực vật trong tay thường nghe nói phải chuyển giao tiền vốn cho mộng tuyền lòng ác ma đại nhân bất chợt đau xót Hắn thật vất vả mới có nhiều tiền như vậy a Thế nhưng nếu kế hoạch của mã tủ lạc thành công Trái đất sẽ bị thiệt hại nghiêm trọng Hơn không những loài người sẽ bị thanh tải Như vậy nơi án ma đại nhân và lưu thần Từng có thời gian hạnh phúc cũng không còn Cho nên hắn không thể không nghiến răng bỏ tiền ra Coi như là chiến phí nằm vùng Thâm nhập vào tổ trước bán hàng đa cách Trực giác nói cho quân tư vũ biết Thực hiện âm mưu lớn nhất này, nhắc định là một mình mà tổ lập, căn cứ vào cách nói của Sarapul hiện tại hắn là đang có bảy thiên sứ cùng bố tham gia vào việc vận loạn tại thiên giới. Mà tổ lập chẳng qua là quân tiên phong cho cuộc chiến tiến đánh nhân giới mà thôi. Hãy chương 87. Ác ma cùng đi làm Chương 88 Ác Ma Đại Nhân và phê Tối Cao Những nhân vật nổi tiếng được thế giới thần dụ tiếp nhận cuối cùng lại được các con thuyền nhỏ theo đường cũ đưa trở về Tất cả mọi người đều thần trí ngơ ngẩn giống như bị tại não hoàn toàn mà về sự trưởng từ sau khi gặp mặt thiên sứ mã tổ lạp toàn thân cũng rơi vào trạng thái mê mùi Hắn nắm chặt hai tay vẽ mặt hương phấn Xem ra sau khi trở về nhắc định sẽ đem hết thải tiền bạc trong tài khoản của mình giao cho mộng tuyền Đệ Hà thuộc Hà nhất định sẽ hiệp trợ cho Ngài để Ngài trở thành cử tri được thần ăn sống nhất về sĩ trưởng tư rằng đã bị đại não Thế nhưng bản chất Trung Quyện vẫn không hề thay đổi Vẫn chỉ nghĩ tới chuyện hoàn thành tốt chức trách của mình như trước đây Ma Quyện nhúng vai nhìn tay Trung Quyện nhân loại ra vẻ không còn gì để nói Trên chuyến tàu điện trở về, khi đi cùng bọn họ chúng là Chu Liệu Tư Thần Bí. Cô Ả mặc một bộ âu phục màu đỏ của tầng lớp lãnh đạo, tóc hốn gợi sóng nhẹ nhàng vô cùng, chưa kìu nghĩa dữ. Ả đưa một sấp hợp đồng cho ma đại nhân để hắn ký tên lên khiếp khế ước này. Khiếp khế ước dùng một loại mực từ máu khiếp của ma quỷ viết thành, Một khi ký lên sẽ bị ký ước cầm buộc, người ký kết nếu như không hoàn thành hiệp ước, nhất định sẽ bị người của đáng sợ, đeo bám trả thù. Ác ma đại nhân cầm bút ký lên ba chữ quân cư vũ, đồng thời dùng tay điểm chỉ. Chú Đệ Tư hài lòng nhận lấy ký ước nói, thịnh quốc vương bè hạ, đầu trong ba tháng, mang tất cả, quyết sách quyền lực tại Đức Lăng, đi nhỉ, chuyển giao cho mộng tuyền. Mặt khác, căn cứ và hiệp ước của chúng ta, quyền kinh doanh mộng tiền tại thành phố ấy kể từ giờ phút này nằm trong tay quốc vương đệ hà. Từ nay ngày chính là dạ đế của thành phố ấy rồi. Nói cách khác hiện tại, lão đại sau đang trong ngành kinh doanh nam kỷ của thành phố ấy chính là quân thư vũ. Đây là điều kiện trao đổi của chư lễ tư đưa ra cho ác mai đại nhân. Thực chất nó cũng không phải là công việc vinh quang gì Quân cư vũ đưa tay ra, bắt lái tay chu lợi tư cười nói Tôi rất mong chờ những đêm buôn hình ngu vẻ của một tiền mang tới Vậy thì đánh giờ tối nay không biết quốc vương bị hà có rảnh rời để lấy một có club Nhận bàn giao không bị thay không Cũng nhận nhân tiền ăn bữa cơm với cấp dưới của ngài Chúng tôi sẽ chuẩn bị những tiết mục cực kỳ đặc sắc Trời này giá đanh chu Lợi Tư đặt một ngón tay lên môi Đáy mắt tràn đầy ý cười mị hoạt Vô cùng mong đợi Á ma đại nhân khắc khắc cười Lộ ra vài phần bí hiểm khó luôn Nhưng là đệ hạ Ngài phải nhớ cho kỹ Bất luận kẻ nào cũng không được phép phản bội Mã tổ lạc đại nhân tôi rằng xác xuất phản bội cực kỳ thấp nhưng nếu phát hiện một hành động chống đối nào, bất cứ thành viên nào của Mộng Tuyền và cử tri được mở tự lập đại nhân tiếp nhận cũng đều có thư cách xóa sổ kẻ phản mũi ra khỏi thế giới này. Đây là giới luật của chúng ta. Xin ngài ngàn vạn lần khắc ghi trong tâm khảm. Chu Lệ Tư dùng móng tay đang đặt lên môi mình, rồi đặt nhẹ lên môi quân tư Vũ, cười cười nhắc nhở. Ngài là một người đặc biệt, quốc quân bệ hạ. Ngài không giống những cử tri khác Sau này, Ngài sẽ trở thành thần linh thống lĩnh tối cao trên địa cầu Tương đương với hoàng đế của toàn nhân giới Mà tôi sẽ chạy giúp Ngài hoàn thành sự nghiệp vĩ đại này Ta có nên nói đây là vinh hạnh của mình hay không? Ác ma đại nhân cao quý tao nhã Bà gạt ra ngón tay thơm thả như ngọc của ả Hy vọng tôi không nhìn lầm người Chú Lợi Tư rụt tay về, ánh mắt liên tục biến hóa Quân Tư Vũ rốt cuộc, dắt theo hai bên trung quyền trở lại bãi đũa xe Mao khuyển liền về sự trưởng thân hái, ngồi vào ghế lái Nhỏ giọng nói với Áp ma đại nhân Chú Thượng có cần xóa bỏ sự khống chế tinh thần của thiên sứ đối với hắn hay không? Không cần, cứ để hắn duy trì trạng thái này để che mắt bọn chúng Quân Tư Vũ khoanh tay nói Cuối cùng quân thứ vũ cũng bị tới trung cư trước khi trận vạn Nhưng điều hắn không ngờ chính là lại chứng kiến Một màn khoáng tháng giữa phòng, Đội phòng trái chửa trái và lưu thần Mà các tường bên trong căn hộ đều bị hung thành một màu hắc ám Mặt mũi lưu thần cũng sám như cho đem ra y hương thấy chiến đấu cả một ngày trời Nhưng một món cũng không hoàn thành rồi Không phải đã nói để chúng tôi nấu là được rồi sao quân tu vũ vũ vũ bả vai lưu thần ra hiệu cho y đi tắm trước, còn mình ở lại thu dọn chiến trường. một tiếng sau đánh thì về của quân tư vụ đã thu dọn dân phòng sạch sẽ, những cái cố đen bám bẩn trên tường cũng được lau chùi cẩn thận. mà lưu thần thì lại bị một bàn thức ăn hoàn thành hoàn hoàn chỉnh chỉnh ở trước mắt làm cho chói mù, vì sao mình không thể nấu ra được những món này? Quân Thủ đáp ý nói Thần, về sau tôi có thể chỉ dạy cho cậu Theo thơ học nấu ăn Cậu sẽ rất nhanh đạt đến chủ mục của đầu với thần hay Ách, sau này hãy nói Mới vừa ra vẽ một chút Thiên thần đại nhân đã lại khôi phục vẽ ăn sẵn như lúc trước Thần, ngày mai cậu có hướng đi dự tiệc phố tôi không? Áp ma đại nhân bút cho Lưu một chén canh trứng gà Dò hỏi Tôi muốn đi Ốc xanh đại nhân thẩm vụ dơ tay, đáy mắt lấp lánh trở mong Không phải là chuyện của cậu, nhanh chóng tìm việc rồi dọn ra ngoài đi Ác mai đại nhân không thèm để ý mà khoát tay với thẩm vụ Điều này làm cho ốc sen đại nhân vô cùng buồn bực Phải biết thánh ma đáng ghét này cũng chỉ là một bại tướng dưới tay mình Lúc trước kẻ nào bị đánh, đánh cả người đàn máu là nghe mơ mất tỉnh hả Vì thế ốc xe nạn nhân Liều dùng ánh mắt oán tháng thanh độc đầy uy hiếp Nhìn về phía Lưu Thần Lưu Thần miễu môi buộc lòng nói Anh dẫn cả cậu ta đi cùng đi Hiếm có được cơ hội mọi người cùng ở chung dưới một mái nhà Nửa câu sau kia quả thật vô cùng Nói một đằng nghĩa một nẻo Được rồi, nếu cậu đã nói như vậy Thì mang thêm một người theo Nhưng mà chủ chúng ta đi chính là nơi ăn chơi cao cấp E rằng cậu ta không thích Quân tư vũ nói Ất cái gì Gọi là nên ăn chơi cao cấp Anh nói xem Có chỗ nào còn Phải nhìn mặt chọn người Thống vụ ở phương diện này Vẫn rất đơn thuần Là cơ lớp phục vụ động thánh lưới ái nam Quân thư vũ hát hát cười Nâng ly rượu lên ung nhung nói Gần đây tôi mở thu mua mộng tiền Thấy gì Lưu thần quay hàm như sắp rớt xuống đất Anh cư nhiên tuy nhiên là đừng buôn bán cái mặt hàng này ở thành phố X. Quân tư vũ, tôi đừng làm anh rồi. Thế thì sao? Là người ta để mời tôi thu mua. Quân tư vũ còn đang tìm trong cảm giác thành không mỹ mãn của mình. Tôi chính là quý tộc đặc biệt được thế giới lựa chọn. X, anh không phải là quốc vương của một tiểu quốc sao? Lưu thần nhìn hắn. Tôi thấy người ta tìm tới anh không chừng có mục đích khác tuyệt đối không đơn giản chỉ là muốn anh thu mua mộng tiền đâu quan tâm mục đích của bọn chúng làm gì ác ma đại nhân cũng không phải là người để tâm nhiều đến thế được rồi tôi muốn đi cùng anh tránh cho anh bị người ta bám mắt còn hảo tân giúp bọn họ đến tiền đầu óc kinh tế của lưu thần so với ác ma đại nhân tất nhiên không chỉ là cao hơn một chút những hợp đồng gì, gì kia trước khi ký kết phải để tôi xem qua Được, cậu hiện tại chính là thư ký của tôi Tháng mai đại nhân bổ nhìn tại chỗ Chẳng lẽ tôi không nên làm phó tổng hay sao Lưu Thần Ngược lại cũng có giả tăng không nhỏ Sau đó, những người liên quan đều là Hương trí phấn khởi cơm nước xong xuôi bắt đầu công tác chuẩn bị trước khi đi vào mộng tuyền Khuôn áo của thẩm phụ đều là phùy tinh bình thường Loại hàng rẻ, 340 đồng một bộ Ngay cả một bộ Hơi giống âu phục một chút cũng không có. Ác Ma đại nhân thấy vóc dáng hắn và lưu thần cũng không khác nhau là mấy, liền tìm mấy bộ vết cũ của lưu thần ném cho hắn. Thẩm vụ cao hứng vô cùng, hôm nay bộ âu phục của mình, phủ phục trên sàn. Ác Ma đại nhân thay lễ phục sang trọng đắt giá mà về thị trưởng chuẩn bị cho hắn, không nhìn không khác gì một vương tử cao quý. Tiêu thần thì mặc một thăm tay trang thuần trắng, nhìn qua thậm chí có loại cảm giác thánh thần. Ác Mai Đại Nhân nhìn vào gương, đeo lên cặp kính râm màu trà mà hắn mua trong siêu thị. Tiêu thần chỉ có 30 đồng, nhưng là hình dáng của nó so với loại kính mắt thương nhiều quốc tế thì giá mấy vạn đồng cũng chẳng khác gì nhau, cho nên hắn vẫn là yên lòng khỏi dạ mà đeo sau so ra thì thẩm phụ một thân âu phục cũ kỹ nhìn có vẻ khó coi hơn nhiều trong như một tên lao la đi cùng bắc khóa thẩm phụ vẫn là vô cùng yêu thích bộ vest đầu tiên trong đời của mình sau khi ăn mặc chỉnh tề thì sự trưởng lái tới một chiếc xe limousine mới tinh đưa tất cả mọi người đi tới kinh lấp hạng sang mộng tiền ở nơi này ngay trước mặt ác ma đại nhân thì đi bắn hoa còn thiên thần đại nhân thì trốn nợ ở với cả hai người bọn họ chỗ này đều không xa lạ gì bắt quá xưa, không bằng nay ác mai đại nhân hạnh diện bước ra khỏi chiếc limousine đi vào trước sự yêu mình đầu chào đón của những người tham dự buổi thiệt hoài trời được tổ chức tại hoa viên và hoa trắng lệ bao bọc xung quanh khâu ốc mộng tuyền nơi này tụ tập những nhân vật nổi tiếng của thành phố phục xuất lộng lại khí thế phi phạm sự hiện diện của ác ma đại nhân khiến cho bữa tiệc trở lên cao trào mọi người sôi nổi tránh đường cho hắn bước lên sân khấu rực rỡ sau đó chủ trì giới thiệu với khách khứa về quân tư vũ cũng tạo cơ hội cho hắn giao lưu với mọi người quân tư vũ lúc này vẫn đeo cặp kính màu trà hắn nhận lấy một ly cham cham do bồi bàn đưa tới nghe cao dùng thứ tiếng Anh xấc xèo mà nói với đồng đồng đảo nhân vật tiếng tam đang có mặt nơi này. Happy today, happy mộng Tuyền Ngay sau đó tất cả mọi người sâu nội vụ tay cũng không để tâm tới câu nói quái dị chẳng hiểu ra sao của áp ma đại nhân mà lưu thần lại ngồi ở một bàn tròn đấy cạnh bể bơi, ngồi dáng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh, mở ra tập công văn để ngay trước mặt Thêm ra, I còn tưởng rằng bọn họ đến đây chỉ đơn thuần là ký kết hợp đồng mà thôi. Khi âm nhạc một lần nữa vang lên, đám người xung quanh liền bắt đầu điên cuồng thiêu vũ. Lưu Thần nước mắt nhìn về phía ác ma nhân, chỉ thấy hắn đã biến thành tâm niệm để tụ tập xã nhau của mọi người ở một góc xa xa. Các nhiều người trên nhau bắt chuyện làm quen với hắn, thậm chí không biết mỹ nam mỹ nữ còn chủ động ám sát. Tới, dán chặt thân thể lên người quân tư vũ, điều này làm cho Lưu Thần cảm thấy có phần khó chịu. Đương nhiên, ám mai đại nhân nhại bán, cũng phát hiện ra sự không thoải mái của Lưu Thần. Hắn khéo léo từ chối đánh người vai bụng xung quanh, tìm một cái cớ rời khỏi, đi tới một lót ít người chú ý ở cạnh bể bơi. Hắn đặt ly trăm bếp xuống trước mặt Lưu Thần. Tay còn lại, nắm lấy cánh tay y, cười nói, Thần không cảnh nơi này cũng không tệ Ngồi trái trí ở xó này làm gì Nhưng tôi không thích cái giao Với những người lỗ lăng như thế Tôi tới là để ký hợp đồng Đưa thần nhìn từng gần Nước lăng tăng lay động trên mặt hồ Cố tình nghiêng mặt tăng hướng khác Cậu ghen Quân cái vũ vươn ngón tay ra Khả năng càng đối thương Đi chúng ta đưa tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện Anh điên rồi Nơi này chính là còn chưa nói hết trâu, khi đã bị ác mai bệnh nhân ngang ngược kéo dài một mạch lao về phía cây bụi đậm rạp phía xa. đằng sau bụi cây là một bệ cỏ xanh, no mềm mại, nằm lên có cảm giác vô cùng thoải mái. khuôn tư vụ đè lưu thần xuống bệ cỏ, dùng ngón tay đan cài trêu trọc làm tóc y, đồng thời bắt đầu cọ xác khắp nơi trên khuôn mặt như nọ. <cười> Người nọ đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời. Cách một bức tường tạo từ những bụi cây thấp nhỏ chính là thanh âm ồn ào nói nhiệt nơi vũ trường đều tạo ra một loại khoái cảm kỳ lạ như vùng trộm sợ người phát hiện. Mà lúc này thẩm vụ đang hoàn toàn chìm đắm trong các loại mỹ thuật bồi bàn mang tới thậm chí còn mất thể việc lấy nổi lái ra một túi ni lông to tướng định một gói lại mang về. Thấy trường 88